Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 247-247 album ảnh trước khi về tiệm đồng hồ Diệt Thiên cùng Sukuyomi đi dạo đêm, sẵn ra bờ sông ngắm cảnh. Một hồi mới về tới tiệm đồng hồ thì thấy Sugo với gây ngồi trước bàn nói chuyện phiếm, trên bàn để 4 cái Zio 2W với 4 cái gây watt cùng 2 cái Mega Decade Rider. Watt, diệt Thiên, bọn tôi về rồi đây. Sugo, Diệt Thiên, cậu về rồi. Diệt Thiên, ừm, gây, bọn tôi muốn trả cho cậu mấy cái Watt này nè. Diệt Thiên, hai cái Mega Decade Rider Watt hai cậu cứ. Giữ đi, mấy cái khác tôi lấy lại. Hai người đi tới ngồi trên ghế, cất hết bốn cái ZO2 với gây Revive Watt đi. Diệt Thiên nói tiếp, ờ nếu hai cậu dùng hai cái Mega Decade Rider Watt, Cùng lúc thì có thể dùng một lần 18 cái Watt lận đó. Hai cậu nghĩ thử xem như gây Watt. Mega Decade Rider Watt lại lắp 4 cái Rider Watt. Chừa một lỗ lại lắp thêm Mega Decade Rider Watt vào. Lại gắn thêm 10 Rider Watt nữa chắc mạnh lắm đấy. Hai cậu muốn thử không? Sugo, nghe cậu nói tôi cũng muốn thử. Gây, vấn đề là cơ thể chịu đựng được nguồn sức mạnh đó không? Thôi, diệt thiên. Hên xui đi, Sugo, Diệt Thiên, sao cậu có tới nhiều oát giống bọn tôi vậy, Diệt Thiên, không muốn nói, thế là bốn người câu được câu không trò chuyện một hồi, gần 9 giờ. Diệt Thiên với Sukuyomi về phòng, trong phòng Diệt Thiên, móc Omnichicks ra đeo vào, lấy điện thoại nhìn thời gian cất điện thoại, gọi ra thứ nguyên bích Diệt Thiên đi vào biến mất, về tới lúc. Hayaryu tấn công nhà tù và chạy đi không lâu, lấy ra 12 các đổi 12 cái Watt, rồi dùng mũi tên đảo ngược biến nó thành Another Rider Watt, cất hết Watt đi dùng Haki đảo qua thành phố, diệt. Thiên mặc áo khoác đen mang mặt nạ tôn ngộ không, biến thành siêu tốc chạy tới chỗ của Hayaryu, chạy gần tới chỗ Hayaryu rồi diệt thiên biến trở lại nhân hình đi tới, Hayaryu, là ngươi, diệt. Thiên. Ngươi biết ta, Hayeru, hồi sáng ngươi tìm ta mà, giả bộ không biết sao, diệt thiên, sao cũng được, quà cho ngươi đây, dùng nó tạo ra một đội quân Another Rider rồi đi báo thủ đi, móc ra. 12 cái Another Rider quát quang cho Hayeru, diệt thiên tàng hình đi tới góc khất gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất, buổi sáng sau khi từ chỗ Sakuma thoát đi, diệt thiên chặn đường Hayeru. Lai, Hayariu, muốn gì đây? Diệt Thiên, Takogawa Hayariu. Hayariu, người biết ta? Diệt Thiên, người có biết Gyo, gây sợ thứ này lắm không? Nói xong Diệt Thiên giơ tay phải lên một cái màn hình hiện. Lên, trên đó chiếu cảnh bữa diệt Thiên biến thành Another Rider Build, dùng hai bottle phân và nước tiểu cho Sugo, gây tắm nước tiểu, đoạn Another Rider Excess, Hayariu. Ý ngươi là another. Rider Bill. Diệt thiên. À không. Ta nói là hai cái bottle phân và nước tiểu. Hai Diệt thiên. Thế nhé. Nói rồi diệt thiên tàng hình ra góc khất. Gọi ra thứ nguyên bích về phòng. Trong. Phòng mình. Diệt thiên. Đã Sukuyomi nói mình đứng sau nó thì mình làm luôn. Giờ đi tắm thôi. Vào nhà tắm tắm một chạp đi ra. Diệt thiên nói. Cho ta một cái album ảnh dự ảnh không bao giờ hư. Loại vĩnh viễn. Hệ thống. Mua thành công trừ tích phân 5.000. Đã bỏ vào kho chứa. Lấy sắp ảnh tối chụp ra. Mở album Diệt Thiên bỏ ảnh vào. Bỏ hết ảnh vào tốn vài trang. Diệt Thiên. Tuyệt. Nhìn. Mấy bức ảnh một hồi cất đi. Diệt Thiên. hổm dày về không có tắm chung với Sukuyomi nhỉ. Để ngày mai đi. Còn giờ. Mình nhớ là sau đoạn Another Rider Zio là tới đoạn Ryuki thì phải, đoạn này sen kẽ giữa tập 28 với 29, móc ra nhật ký định sẵn với bút, mở nhật ký ra diệt thiên. Viết vào một hàng chữ, ngày mai dựa theo kịch bản trong Zio phần Rider Tam Ryuki mà ta biết, Another Rider Ryuki xuất hiện, cất hết đồ đi, diệt thiên móc ra ca của Odin nói, cái này giờ. Chả cần lắm, chả cho nó vậy, kéo tới đoạn Ryuki mà nó không biến thành Odin, thì mình đâu có đập nó được. Ừm sẵn xem thử ba các su RV VAD Vente gì đó thì phải, coi thử nó dùng 3 thẻ. Đó bất tử thật không? Móc tờ giấy ghi các mốc thời gian ra xem, diệt thiên gọi ra thứ nguyên bích kết nối tới chỗ thẳng Odin năm 2002, bị hắn đạp háng lại bị Dragredder quăng ra thế giới thật. Đang đau đớn ôm háng, quang Odin các lên người nó diệt thiên thu hồi thứ nguyên bích, diệt thiên, thế là xong, đi xuyên qua phòng Sukuyomi thấy không có ai cả, diệt thiên, con gái tắm lâu. nhỉ, mà sao thằng Hayase ở tù hay vậy ta? Sau khi tiêu diệt another rider một thời gian lịch sử trở lại như cũ, bởi thế tới đoạn thằng Hayaryu hỏi Sakuma hay Hayase nó đều không nhớ, nếu vậy nó... Không nhớ vụ mình xui nó mới đúng. Thế quái nào nó đi ở tù vì tội HP cô chủ nữa rồi. Đừng có nói là mình nữa nhé. À đúng hồi sáng mình quên phá Sugo rồi. Để ngày mai vậy. Cho ta một máy làm phim như kiểu viết kịch bản bỏ vào. Rồi bỏ hình nhân vật có ghi tên vào cái nó tạo. Phim ra ấy. Ưm có thể chọn thể loại như kiểu anime. Hay phim người thật như Kamen Rider hoặc phim 3D. Giống phim 18 cộng ta xem hổm loại vĩnh viễn, hệ thống, mua thành công trừ tích phân 300 ngàn, đã bỏ vào kho chứa, diệt thiên, cũng rẻ đó chứ. Sugo sắp có Trinity from hợp thể với gây và Us, sao mình không tạo một from cho sukuyomi với mình nhỉ? Viết kịch bản vẽ hình xong tạo phim rồi vào thế giới phim lấy what from của nó là được, nếu mốt dành viết One Piece Movie chế vài trái ác quỷ. Rồi vào sao chép sức mạnh của nó nữa Phải Chế phải thứ khác nữa chứ như thế giới anime nào đó Có một vật năng lực châu bê nào đó Rồi mình vào sao chép sức mạnh của nó Kiểu này chắc phải là một đống anime có hàng khủng mới Được Sukuyomi Cậu đang làm nhảm gì vậy Diệt thiên À không có gì đâu Cậu tắm rồi à Sukuyomi Ừm Móc album ảnh ra đưa cho Sukuyomi diệt thiên nói Tặng cậu nè, Sukuyomi, tặng mình sao? Gì vậy, Diệt Thiên, xem thì biết, nhận album ảnh từ tay Diệt Thiên, Sukuyomi ngồi lên giường mở album ra xem, trang đầu có mấy bức ảnh chụp đầu tiên hôm qua, Sukuyomi, hôm qua cậu giữ chúng. Là muốn làm album ảnh tặng mình sao, Diệt Thiên, ừm, Sukuyomi. Cảm ơn Đa Linh tương đương Đa Linh tốt nhất, rồi tương đương hai người xem ảnh một hồi. Đóng album lại Sukuyomi hỏi, Đa Linh nói mình đến từ dòng thời. gian trước, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Diệt Thiên, hình như another rider Ryuki sắp xuất hiện thì phải. Sukuyomi, vậy sao? Đa Linh biết về quá khứ của em phải không? Diệt Thiên, ừm, Sukuyomi. Giờ em cũng thành Kamen Rider rồi, nói em biết đi, về quá khứ của em Đa Linh tương đương Diệt Thiên, cậu làm nũng kiểu đó mình chịu không được đâu, được rồi kể cho cậu nghe vậy. Thật ra cậu là một công chúa của thế giới khác, cậu còn có một người anh, Sukuyomi, em là công chúa. Còn có một người anh ư, Diệt Thiên, nghe mình nói hết đi chứ, Sukuyomi, xin lỗi. Đa tương đương diệt thiên, không sao, giờ kể tiếp he, trong hoàng tộc có một loại sức mạnh đặc biệt, à chờ chút quên. Mất tiêu rồi để mình hồi ức chút, Sukuyomi, diệt thiên, tới năm nào đó không nhớ cậu được chọn là người kế vị, vì có sức mạnh vượt qua anh mình, anh trai của cậu trở nên ghen tị và dùng. Sức mạnh của mình xóa ký ức của cậu, và bỏ cậu chết trong dòng thời gian của ô mơ. Sau đó cậu được quân kháng chiến tìm thấy và đặt tên là Sukuyomi, Sukuyomi, không, thể nào, sự thật. Là đây sao, diệt thiên, mình có lừa cậu bao giờ sao? Ừm thì lâu lâu cũng có chút, nhưng mấy chuyện này mình đâu có lấy ra đùa đâu, Sukuyomi, anh trai, mình tên gì, diệt thiên, không nói được, nói ra cậu sốc thêm thôi, trời chừng nào cậu thức tình sức mạnh của mình rồi nói đi, Sukuyomi, vậy tên trước kia của mình là Diệt Thiên, Aru, Aru gì đấy, chờ chút để mình mở điện thoại xem thử, Sukuyomi, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.